Audio: Trầm Hương Tuyết, tác giả Thị Kim. Chuyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro. Người đọc: VV. Quyển 1, chương 27: Sủng ái. Trừng Long nhìn thấy mộ dung phu nhân đi rồi trở lại, trong mắt cứ như rơi xuống dày, không thể nào, hắn hoa mắt rồi phải không? Quả nhiên là vỏ quýt dày có móng tay nhọn mà. Vào ẩn đào các Gia luật ngạn nghiêm túc nói. Lúc không có ta thì không được vào thư phòng. Dạ. Mộ dùng tiết sảng khoái đáp lời. Ý cười không nhịn được mà lan ra khóe môi. Hắn bất lực xa xa mi tâm. Cất bước vào thư phòng. Gặp phải nàng thật hết cách. Không bao lâu đã nghe thấy bên ngoài vang lên một vài thanh âm nho nhỏ Gia luật ngạn xưa này thích yên tĩnh bởi vậy không ai dám đến ẩn đào các quấy giày Hắn cố nhịn. Nửa canh giờ sau, mấy tiếng động như chuột dọn nhà kia cuối cùng cũng biến mất. Nhưng chỉ yên tĩnh được một lúc, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, mộ dùng tuyết xinh đẹp bước vào, tay bừng một ly trà nóng. Phu quân, chàng khát không? Hắn đón lấy ly trà một hơi uống hết, trả ly lại cho nàng. Ý bảo nàng có thể đi rồi, nhưng nàng không đi mà ngồi bên cạnh hắn, cứ đôi chốc lại nhìn hắn. Hoàn toàn không thể xem công văn được nữa, hắn quay đầu hỏi. Sao nàng không đi ngủ? Nàng tràn đầy tình cảm nói. Thiệp chờ ngạn lang. Hắn hử một tiếng. Nàng cứ nhìn ta đắm đuối như vậy, làm sao ta xem công văn đây? Nàng xấu hổ đỏ bừng mặt, không phục biểu môi nói: "Thiếp đầu có nhìn đám đuối. Nàng đi soi gương thử xem." Nàng đứng dậy đi vào phòng ngủ, lấy gương đặt dưới đèn trên thư án của hắn, soi kỹ rồi nói: "Rõ ràng là một đôi mắt thuần khiết trong suốt mà." Gia Luận ngạn nghẹn lời đặt công văn trong tay xuống ầm thầm ra khỏi thư phòng đi về phía phòng ngủ. Vừa vào cửa, hắn bỗng cảm thấy mắt hoa lên. Phòng ngủ giờ này đơn giản chỉnh tề đã hoàn toàn thay đổi. Trên giường là chiếc mền gấm hồng thêu đầy hoa lê. Trên chiếc móc ở đầu giường treo hai túi thơm đỏ theo hoa hải đường. Gối màu hồng có hình uyên ương nghịch nước. Đập vào mắt là một không gian màu hồng, hồng đậm, hồng nhạt, hồng tươi phong cách thiếu nữ đáng yêu này và phong cách lạnh nhạt đơn giản của hắn cứ như là hai thái cực. Phu quân, chàng thích không? Tiệp mới bài trí xong đó. Vẻ mặt mộ dung tuyết như đang chờ được khen, má đỏ hồng như quả táo ngày đông, đôi mắt trong suốt lóe lên tia khát vọng. Vừa rồi nàng đã quét dọn hết gian phòng này một lượt, đến khi không còn hạt bụi mới ngừng tay. Còn sai đinh hương mang đến một ít đồ của mình, tỉ mỉ bài trí. Nguyện vọng lớn nhất của nàng là cùng hắn hài hòa thành một, tâm linh tương thông. Bởi vậy nàng cứ như một con sư tử con, chạy như bay đến đánh dấu ở địa bàn của hắn. Hy vọng có thể hòa nhập vào tất cả mọi thứ của hắn. Tâm trạng này hắn không thể nào lý giải được. Hắn chỉ có cảm giác bị người ta xâm chiếm địa bàn, đào lộn toàn bộ cuộc sống của hắn. Nếu là trước đây Hắn đã nhảy lên xà nhà nổi giận rồi Nhưng hắn kinh ngạc phát hiện rằng Mình vẫn chưa nổi nóng Chỉ nghiến răng nhịn lại Quả nhiên những giải luyện của cuộc sống này Không hề có kết thúc Từ khi gặp nàng tu vi nhẫn nại của hắn Ngày càng đạt đến một cảnh giới cao thâm hơn Mộ dung tuyết vui mừng khôn xiết Nàng đã chuẩn bị sẵn nước nóng cho hắn Cởi dây cho hắn Chỉ cần là người nàng yêu Cho dù rửa chân cho hắn Cũng là hạnh phúc Hắn hít một hơi thật sâu Kết quả bị mùi từ túi thơm kia Làm hát hơi mấy cái Hắn nhịn cảm giác khó chịu khắp người Nằm giữa một đống đồ màu hồng Đau khổ nhắm mắt Giường của nàng lúc nào mới đóng xong đây Vấn đề này mụ dung tuyết cũng nghĩ đến rồi Ăn sáng xong Nàng đưa Đinh Hương bội lan đến tạp dịch viên Nghe nói quản gia mục tiêu đã tìm cho nàng thợ mộc giỏi nhất kinh thành. Họ lưu tên Đại Nghiệp. Lưu Đại Nghiệp vừa thấy mộ dung tuyết liền lộ ra biểu hiện khổ sở. Phu nhân, hình vẽ hôm qua tiểu nhân đã xem rồi. Không dường thì cũng dễ, nhưng hình vẽ thật sự quá phức tạp. Nếu một mình tiểu nhân mà làm việc này, chị e phải nửa năm mới xong. Trong tay tiểu nhân có mấy đồ đệ muốn gọi đến quý phủ. Như vậy tốc độ sẽ nhanh hơn một chút Không sao Một mình ông cứ từ từ làm đi Giảm ba năm cũng không sao Chỉ cần làm sao cho đẹp là được Mụ dùng tuyết cười cười nói với Đình Hương Đưa sư phụ ít tiền công Làm chậm mới chắc Lưu sư phụ cứ từ từ mà làm Không vội Nói xong liền cười hít mắt rời đi Chỉ cần giường chưa đóng xong thì nàng có thể ở mãi trong ẩn đào cát. Tưởng tượng cảnh hai người sớm tối bên nhau, hình bóng không rời. Há chẳng phải sẽ khoái hoạt như thần tiên quyến lữ sao? Nàng cảm thêm tin vào câu, không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Tịch dương ngả về Tây, nàng đưa đình hương bội lan trở về mai quán. Ám hương sơ ảnh gặp lại nàng phải nói là phục lằn ra đất. Vị chắc phi phu nhân mới đến này lại còn vào được ẩn đào cát nữa. Đúng là trời đất đảo ngược. Hiện giờ cả vương phủ đều đang thảo luận chuyện này. Đối với vị mộ dung chắc phi không trông không hề kiêu căng, bụng không thành phủ này, các hạ nhân đều không kìm được mà nhìn bằng con mắt khác. Có người đoán rằng vì nàng dung mạo xinh đẹp nên được vương gia yêu thích. Có thể vào ở ẩn đào cát Nhưng giờ này các nữ nhân được tặng cho gia luật ngạn làm gì có ai xấu hiển nhiên sắc đẹp không phải là giấy thông hành Vậy là có người đoán rằng Vương gia sùng ái mộ dung tuyết như vậy là vì nàng là nghĩa muội của triệu chân nương Nhưng ám hương sờ ảnh ở với mộ dung tuyết được mấy ngày Lại kiên định cho rằng Đây là do sức hút của mộ dung trắc phi Thần là nữ nhân họ còn không kìm được mà yêu thích vị chắc phi này Huống gì là nam nhân Thật ra họ đều nghĩ sai. Thông thường những nữ nhân mà nữ nhân thích thì nam nhân lại không thích. Còn loại nữ nhân mà nữ nhân không thích thì nam nhân mới thích. Có khi xinh đẹp, khiêu gợi, phong tình vạn trùng khiến hồn nam nhân lạc vào cõi mộng. Nhưng có khi thành cao xa vời, không nhốm bụi trần, chỉ là một nụ cười nhạt lại vô cớ khiến người ta tự thẹn không bằng. Cho người ta cảm giác nàng là một áng mây trắng phiêu bồng, còn mình là một vũng bùn. Mộ dung tuyết trở về mai quán chỉ để nấu ăn. Hơn nữa, món ăn hôm nay đặc biệt tinh xảo, tốn hết tâm tư. Vì hôm nay nàng muốn đãi khách. Khách lần này chính là tình địch của nàng, thẩm u tâm. Sau khi làm cơm xong, nàng dặn ám hương, sơ ảnh bỏ các món ăn vào hộp. Sau đó đưa đình hương bội lan ám hương sơ ảnh đến khách xá thành. Thầm U Tâm thấy bốn nha hoàn ai cũng xách một hộp thức ăn bằng gỗ đen thì vô cùng kinh ngạc. Đây là... mụ Dù Tuyết cười ngọt ngào. Tối qua làm phiền mụi mụi thật sự rất ngại. Hôm nay đặc biệt chính tay nấu mấy món ăn mời mụi mụi một bữa cơm. Cơm đưa đến tận cửa mà mời đã đến đã khiến thầm U Tâm bất ngờ rồi. Hơn nữa còn là bộ dung tuyết đích thân xuống bếp, càng khiến người ta kinh ngạc hơn. Thầm U Tầm vội nói, Không dám, làm viên tàu tàu rồi, mau ngồi. ra luật ngạn về đến ẩn đào các, vốn tưởng sẽ có một con chim nhỏ từ trong bay ra đón hắn, nào ngờ lại lặng ngắt như tờ. Yên lặng chờ trong phòng tuyệt đối không phải là phong cách của nàng. Hắn đang bất ngờ thì Trường Long nói, vương gia, phu nhân đã ở khách xá thanh, Mời ngày về thì sang đó ngay." Gia luật ngạn vừa nghe ba chữ khách xá thanh, sắc mặt sầm xuống, lập tức quay người đi về hướng khách xá thanh. Vào cửa chỉ nghe bên trong truyền rất tiếng trò chuyện nho nhỏ. Từ sau khi nàng hỏng giọng đã không còn nói nhiều như trước. So với giọng nói khàn đặc trầm thấp của nàng, thanh âm giòn giã của thầm u tâm càng trở nên êm tai. Gia luật ngạn nhìn nàng, rồi lại nhìn thẩm u tâm, thấy thầm u tâm sắc mặt như thường, lúc này mới yên tâm. Với hiểu biết của hắn về mộ dung tuyết, có thể nhịn cơn ghen ba ngày không phát tác, còn có thể ôn hòa nhã nhặn trò chuyện với thẩm u tâm, thật sự là kỳ tích. Mỗi lần nàng vừa bước vào khách xá thanh, hắn liền theo đến đưa nàng đi ngay chính vì... Hắn liền theo đến đưa nàng đi chính vì sợ nàng khóc lóc om sò mà khách xá thanh trở thành trò cười nhưng mấy lần vừa rồi cho thấy nàng chín chắn độ lượng hơn tưởng tượng của hắn nhiều vương gia tiếp nấu mấy món ăn mới thầm điều muội nếm thử muội dương tuyết nhìn ánh mắt thăm dò của hắn lòng hơi khó chịu tại sao mỗi lần nàng ở cùng thầm u tâm hắn đều có biểu hiện đề phòng lẽ nào hắn sợ nàng mưu hại ý chung nhân sao Lẽ nào trong lòng hắn nàng là nữ nhân xấu xa như vậy sao Gia luật ngạn vào phòng Lúc này ám hương sơ ảnh và đinh hương bội lan Đang dọn thức ăn trong hộp ra bàn Thẩm U Tâm đã hiếu kỳ về mấy món ăn này từ sớm Chằm chăm nhìn không rời mắt Thông thường các thiếu nữ bẩm sinh đều nhạy bén với màu sắc Mấy món ăn này vừa đập vào mắt liền đoạt hết ánh nhìn của nàng Trong đó có một đĩa thịt viên Cũng không biết là làm bằng gì, có màu xanh, màu tím, màu đỏ, màu vàng. Bốn viên thịt kích cỡ như một, tròn bóng như trâu, màu sắc tươi sáng, khiến người ta thèm thuồng. Tẩu tấu đây là viên gì vậy? Đây gọi là nhân sinh tứ hỷ. Thẩm U tâm Hiếu Kỳ hỏi. Nghĩa làm sao? màu xanh này là nắng hạn gặp mưa màu tím là tha hương gặp cố chi màu vàng là lúc kim bảng để danh còn màu đỏ này nàng cười ngọt ngào song mắt hướng về phía xa luật ngạn đương nhiên là đêm động phỏng hoa trúc vừa dứt lời thầm ưu tâm bất giác đỏ mặt thấp giọng cười nói tẩu tẩu thật là một người thú vị Đương nhiên rồi Không chỉ nấu được những món ăn độc đáo Mà còn đặt được cái tên độc đáo nữa Đây là điểm nàng tự đắc nhất Mộ dương tuyết cười híp mắt Nhìn ra luật ngạ Chờ lời khen của hắn Nhưng hắn lại không hề động đậy Vẫn ngồi ngay ngắn ở đó Dường như vốn không hề nghe thấy Giải thích xúc động lòng người của nàng Về bốn phiền thịt Bộ dạng cứ như một khúc cây Lớp vỏ dù gì không hiểu phong tình Nhưng lại là một khúc cây Vô cùng anh tuấn Thầm U Tâm lại hiếu kỳ nhìn dưới ánh vàng, mỏng như cánh ve, sắc vàng ong ánh. Cũng không biết bên trong cuộn thứ gì, thoảng thoảng một mùi hương trái cây mê hoặc. Đây là... Mộ dùng tuyết đáp. Đây là nhất quyển tương tư. Thầm U Tâm cười ngọt ngào. Tên hay. Già luật ngạn nhíu mày. Ta nhớ cuốn tương tư lần trước không phải như vậy. Mộ rừng tuyết thở dài. Lần trước tương tư nồng hơn, lần này nhạt rồi. gia luật ngạn như cười như không, không nói thêm gì nữa. Thầm u tâm dường như hiểu ra điều gì, mỉm cười không hỏi nữa mà khen món ăn ngon. gia luật ngạn vẫn không nói gì, mộ rừng tuyết có hơi thất vọng, rõ ràng ngay cả thầm u tâm cũng khen nàng. Có thể thấy mấy món ăn này thành công giường nào Nhưng sao hắn lại không hề động tâm như vậy Nàng thật nghi ngờ Phải chàng vị giác của hắn có vấn đề gì Nhịn một lúc Nàng thật sự không nhịn nổi liền hỏi Phu quân, có ngon không? Hắn đáp lại một câu Ăn không nói, ngủ không kêu Mộ dùng tuyết chỉ đành cúi đầu ăn cơm Ban đầu nàng ngồi bên cạnh ra luật ngạn. Nhưng như vậy nàng phát hiện rằng không thể nhìn thấy mắt ra luật ngạn. Không thể nào quan sát được hắn có đang nhìn thầm biểu muội không. Vậy là nàng đứng dậy, ngồi bên cạnh thầm u tâm. Như vậy có thể thấy rõ ràng ánh nhìn của hắn. Cũng không biết có phải vì nàng ngồi đối diện với hắn không. Hắn dường như không thể nhìn thầm u tâm được nữa. Cục mắt cúi đầu dùng cơm mội dùn tuyết kinh ngạc vui mừng phát hiện ra rằng tối nay hắn ăn đến ba chén cơm điều này chứng tỏ thức ăn tối nay thành công dường nào trước khi đi nàng nói với thẩm u tâm muội muội có thích thức ăn ta nấu không dạ thích thẩm u tâm cười tươi như hoa trên má là sắc phủ dung đáng yêu vậy sau này ta sẽ lại nấu cho muội nữa không dám làm phiền tẩu tẩu. Thẩm U Tâm vừa nói vừa nhìn gia luật ngạn. Gia luật ngạn không nói lời nào, đến khi ra khỏi khách xá thanh, hắn mới nói với mộ Dung Tuyết. Sau này không có chuyện gì thì đừng đến khách xá thanh nữa. Mộ Dung Tuyết ngẩn ra. Tại sao? Hắn nhìn nàng, nhàn nhạt, nhạt nói. Không tại sao hết. Không phải như nàng nghĩ đâu, bởi vậy nàng không cần làm thế này nữa. Mụ dùng tuyết đỏ mặt, dường như trong chấp lát đã bị hắn nhìn thấy mánh khóe nhỏ của mình. Nàng ngại ngùng nói. Thiếp không có ý gì hết, chỉ muốn làm cho biểu muội chút thức ăn ngon thôi. Vương phủ không thiếu đầu bếp. Hắn nhàn nhạt nói. Ta cưới chắc phi chứ không phải đầu bếp. Nàng bỗng ngẩn ra Lẽ nào trong lòng hắn Nàng tự tay nấu nướng là chuyện khiến hắn mất mặt sao Nàng lòng đầy yêu thương Toàn tâm toàn ý làm thức ăn cho hắn Nhưng trong mắt hắn Những chuyện này chỉ là chuyện hạ nhân mới làm Đây không chỉ là không lĩnh hội dụng tâm của nàng Mà đã hoàn toàn phủ định bản lĩnh nàng tự hào nhất Nàng cảm thấy vừa uất ức vừa buồn bã Trở về ẩn đào cát Nàng đi thẳng vào phòng ngủ Nhào lên giường dài luật ngạn vào phòng sau Chỉ thấy trong phòng lặng ngắt như tờ Cũng không đốt đèn Mượn ánh chẳng thấy được trên giường có một người đang nằm Hắn lấy đá lửa trên bàn đốt đèn Rồi lại vắt một chiếc khăn Đem đến đưa cho bộ dùng tuyết Lau mặt đi Nàng vẫn bất động Hắn đưa tay kéo nàng dậy Đặt khăn trên mặt nàng lau vài cái Nàng đích thân xuống bếp Hạ nhân sẽ nghỉ luận Chuyến đi khắp phủ sẽ là hạ thấp thân phận của nàng, hiểu không? Nghe thấy câu này, nước mắt nàng lập tức dừng lại, mắt dậy ý cười nhìn hắn. Phu quân, thì ra chẳng nghĩ cho thiếp đó sao? Hắn không thừa nhận, nhưng cũng không phủ nhận. Yêu một người thì phải nấu cho người đó thức ăn ngon, để người đó được mạnh khỏe. Thiếp không sợ người ta cười thiếp Cũng không sợ hạ thấp thần phận Chồng phủ có đầu bếp Nhưng đầu bếp có bỏ công sức như thiếp không? Có biết làm Nhất quyển tương tư Có biết làm nhân sinh tứ hỷ không? Mỗi món ăn Có tràn chứa tình yêu như thiếp không? Nàng nói hết một hơi Kinh ngạc phát hiện rằng Mặt hắn lộ ra một vệt hồng hồng Nàng chớp chớp mắt Chơi á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 Đến khi nàng muốn nhìn cho kỹ thì hắn đã đứng dậy, quay lưng vứt cho nàng một câu. Ta đến thư phòng. Nàng ngồi dậy từ trên giường, nghĩ kỹ lại, cảm thấy quan hệ của hắn và thầm ưu tâm hình như không giống như ám hương suy đoán. Nàng đã để ý quan sát, ở trước mặt thầm ưu tâm hắn không hề lộ ra bộ dạng tình ý chiến miên gì cả. Nhưng nếu đã không yêu nàng ấy, thì tại sao còn giữ mãi trong vương phủ? Nàng càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái Vậy là sáng hôm sau Ăn cơm sáng xong Nàng liền ôm một bụng hiếu kỳ Đến khách xá thanh thẩm u tâm thấy nàng liền Liền lộ ra nụ cười xinh đẹp dịu dàng tối qua tàu tàu ngủ ngon không? Ngủ ngon lắm Mộ dung tuyết bỗng hơi ngại Giống như tối qua Giận dỗi với gia luật ngạn Bị người ta nhìn thấy Thầm ưu tâm bảo sành nhi dâng trà, cười nói Thức ăn tàu tàu nấu thật ngon quá, lúc nào rảnh rỗi có thể dạy muội nấu không Mụ dù tuyết khẽ thở dài Ta muốn dạy muội lắm, nhưng vương gia nói quân tử lánh xa nhà bếp Chị ẻ e biết ta dạy muội nấu ăn, chàng sẽ dẫn đến vảnh dâu thôi Thầm ưu tâm phì cười Biểu ca không lo đến mấy chuyện này đâu, chỉ sợ muội vụn về không học được thôi. Ừ, đơn giản lắm, chỉ cần muội có lòng có tình, không có gì là không học được. Vừa nhắc đến thế mạnh của mình, mộ dùng tuyết lập tức cười tràn đầy tự tin, rực rỡ trợ động lòng. Thầm U Tâm cười nói. Dù sao muội cũng rảnh rỗi nếu tàu tàu không chê muội ngốc thì sẽ muội vài món nhé nàng rất ngưỡng mộ bản lĩnh nấu ăn của mụ dung tuyết cũng rất không phục tâm tư tinh tế của mụ dung tuyết lúc nấu ăn nàng cảm thấy nữ nhân hoạt bát cởi mở như vậy mới càng thích hợp với gia luật ngạn hơn nhưng thích hợp với mình chưa chắc mình đã thích trên thế gian có nhiều người không thấy hoa đẹp bên cạnh chỉ hướng về thuyền quyên ở cung trang Mộ Dung Tuyết thấy nàng thành tâm thật ý muốn học, liền gọi sảnh nhi mang bút mực đến, viết xuống mấy món ăn sở trường của mình. Thẩm U Tâm hơi cảm động, không ngờ mộ Dung Tuyết chịu đem món ăn sở trường của mình ra truyền thụ, không hề dâu diếm. Nàng ở trêu dương vương phủ đã ba tháng, chồng phủ có lời đồn thế nào, nàng không cần hỏi cũng biết rõ ràng. Nàng là một nữ nhân băng tuyết thông minh. Còn mộ dung tuyết vừa hay cũng là người quang mình lỗi lạc. Một cái nhíu mày hay một nụ cười đều viết rõ tâm sự của mình. Thầm U Tâm cũng đoán được nguyên nhân tại sao mộ dung tuyết lại đến khách xá thanh. Nhưng từ lúc bắt đầu nàng vốn đã không muốn giải thích. Thành giả tự thanh. Nếu mộ dung tuyết không tin thì bất luận nàng giải thích thế nào cũng chỉ là càng tô càng đen. Ngược lại còn giấu đầu lòi đuôi. Nhưng này nàng lại yêu thích mộ dung tuyết Nhìn thấy tấm chân tình của mộ dung tuyết Đối với gia luật ngạn Nghĩ đến mình Bất giác nảy sinh cảm giác Chi âm đồng cảnh ngộ Khi mộ dung tuyết viết hết phương thức Chế biến nhân sinh tứ hỷ thầm u tâm cất đi mỉm cười nói tầu tầu tầu có biết tại sao môi lại ở trong vương phủ không Tại sao Trong phút chốc Mộ dung tuyết cảm thấy tim mình đập nhanh đến sắp ngừng Nàng nuốt một ngụm nước bọt Dường như muốn nuốt xuống trái tim đã bị sách lên cổ học Phụ mẫu muội đều mất Lo liệu việc nhà là đại ca thầm thương lãng Huỳnh ấy là một kẻ ăn chơi Học chẳng hay, cay chẳng biết Già sản phụ mẫu để lại sắp bị huỳnh ấy làm mất sạch Vậy là huỳnh ấy liền nhầm vào muội Vừa hay thành hy vương phi qua đời Muốn tìm được người tục huyền Nói đến đây Thầm U Tâm cười ngán ngẩm Thành Hy Vương nổi danh háo sắc Trong phủ có hai mươi mấy cơ thiết Người như vậy đương nhiên muội không chịu lấy Đại ca liền bày kế trước xài muội không tiết thượng tị Còn gọi Thành Hy Vương đến Nếu không phải biểu ca bắt gặp Nói đến đây Thầm U Tâm không nói tiếp nữa tình tiết còn lại chính là nhị vương tranh nết nữ, đề tài bất tận của những kẻ ngồi lê đôi mắt trong kinh thành. Mộ dùng tuyết tức giận nói: đại ca muội có, có còn là con người không? không ngờ lại hãm hại muội muội ruột của mình. thầm u tâm bất lực thở dài. trong nháy mắt, trong mắt huỳnh ấy chỉ có tiền thôi. Lúc này mộ dung tuyết đã hiểu tại sao thầm U Tâm lại ở trong vương phủ, nhưng lòng vẫn còn nghi hoặc. Rốt cuộc gia luật ngạn có yêu thầm U Tâm không? Vì sợ thầm thương lãng hại nàng ấy nên mới bảo vệ, hay thật sự vì mình yêu nên mới kim ốc tàng kiêu Thầm U Tâm đương nhiên biết trong lòng mộ dung tuyết nghĩ gì, nàng liền giải thích. Biểu ca không hề có tâm tư gì, xảy ra chuyện hôm tiết thượng tỵ trong lòng muội rất sợ nên xin biểu ca cho muội vào ở chưa dương vương phủ lánh nạn đại ca xưa nay rất sợ biểu ca đương nhiên cũng không dám đến vương phủ đòi người Mộ Dung tuyết nghe thấy câu này bỗng cảm thấy lòng thoải mái đi nhiều thì ra không phải gia luật ngạn đón nàng ấy đến là nàng ấy chủ động vào ở nàng quan tâm nói um, như vậy e sẽ không tốt trở thành danh của muội muội Thẩm U Tâm cười cười. Muội tha tổn hại thanh danh cũng không muốn lấy thành hi vương. Mộ Dung Tuyết nghe câu này lập tức nảy sinh cảm giác tri âm, nàng kích động nói: "Ta cũng vậy, tha mất mạng cũng không chịu lấy người mình không yêu." Thẩm U Tâm nghe trong lời nàng có ẩn ý, bất giác hiếu kỳ hỏi: Tẩu tẩu lấy biểu ca lẽ nào còn có ẩn tình gì nữa sao? Đương nhiên rồi. Mộ Dung Tuyết vừa định kể chuyện mình và Gia Luật Ngạn, nhưng lại nghĩ đây là tội khi quân. Cho dù là biểu muội của Gia Luật Ngạn cũng không thể nói rõ. Vậy là nàng kịp thời khựng lại, chỉ kể chuyện mình chủ động xin Triệu Thục Phi được lấy Gia Luật Ngạn. Thẩm U Tâm kinh ngạc. Tàu tàu thật là to gan Cô nương Giang Nam yêu kiểu xinh xắn trước mặt này Cứ như là một thần thoại Thần hình nhỏ nhắn Gương mặt đáng yêu Không ngờ lại ẩn chứa một năng lượng mạnh mẽ như vậy Thầm U Tâm bội phục Ngưỡng mộ rung động tận đáy lòng Đời ta chỉ định gà đi một lần Bởi vậy đương nhiên phải lấy người ta yêu Bánh từ trên trời rơi xuống thì hiếm lắm Nhưng trên thế gian này không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Hạnh phúc của mình nhất định với nỗ lực giành lấy mới không uổng kiếp người. Mộ dung tuyết cười kiều ngạo, trên mặt là ánh sáng trói lọi, hạnh phúc, khiến người ta ngưỡng mộ. Thẩm U Tâm nghe bỗng cảm thấy lòng dậy sóng, cuối cùng không kìm được mà kể tâm sự của mình. Tàu Tàu biết không, mụi cũng yêu một người. Ai vậy? Mộ dùng tuyết hỏi xong, căng thẳng đến mức không thể thờ nổi. Rốt cuộc có phải là gia luật ngạn không? Mãi đến giờ phút này nàng vẫn không thể xác định được. Quan tâm tắc loạn. Chỉ cần dính đến hắn, nàng liền cảm thấy đầu óc mình đặt lại như hồ rán liễn. Hoàn toàn mất đi khí chất băng tuyết thông minh vốn có. Nhưng thẩm u tâm vừa nói đến ý trùng nhân liền lộ ra sự xấu hổ của thiếu nữ. Trở nên ấp à ấp úng Cả buổi mới bẽn lẽn đáp Chàng là con trai nhũ mẫu của muội Tên Tạ Trực Lời này như một làn gió xuân Thổi bay hết mây đen nặng nề Trong lòng mộ dung tuyết Nàng vừa vui thích vừa hiếu kỳ Đại sao muội muội không yêu vương gia Tẩu tẩu Cho dù là bạc Cũng không phải người người đều yêu có người còn coi tiền bạc như phân bùn nữa đó. Thẩm U Tâm mỉm cười, lòng thầm nói, tẩu coi biểu ca là ý trung nhân, nhưng trong mắt muội huy ngấy lạnh lùng vô vị, không dịu dàng chú đáo như tạ trực. Trong lòng nàng, gia luật ngạn đương nhiên không phải là bạc, hắn còn khiến người ta yêu thích hơn cả vàng. Xác định thẩm U Tâm không phải là ý trung nhân của gia luật ngạn, mụ dùng tuyết lập tức coi nàng là biểu muội ruột của mình. Nhiệt tình tính toán cho nàng Mội mội cứ trốn như vậy Cũng không phải là cách Chỉ bằng đi tìm tạ trực Đôi bên yêu thương nhau Tại sao lại không ở bên nhau Hôn nhân đại sự phải có lệnh của phụ mẫu Lời người mai mối thân phận bọn mội quá cách biệt Đại ca tuyệt đối không đồng ý đâu Mụ dùng tuyết thở một hơi Mội mội ta thấy muội học hành quá nhiều nên hơi hủ bại rồi, phụ mẫu muội cũng không còn, trưởng huynh vô đức, mình phải tự làm chủ cho bản thân chứ. đại ca của muội coi muội là cái cây hái ra tiền, muội lấy ai hà tất cần hắn đồng ý nữa. thầm u tầm xấu hổ cười cười. muội không dũng cảm như tẩu tẩu, hoa sinh phải bẻ liền tay, Chứ để lâu ngày lại bẻ cành khô. Mội cứ trốn trong vườn phủ như vậy, hát chẳng phải phí hoài ngày tháng sao. Chỉ bằng đập nồi dìm thuyền, theo đuổi hạnh phúc của mình. Đời người đắc ý hãy vui tràn. Đã biết được ngày mai có toi mạng không? Nhìn gương mặt xinh đẹp sục sôi chi khí của mộ dùng tuyết, khát vọng trong lòng thầm ưu tâm như được khơi dậy. Phải rồi, cứ trốn như vậy cũng không phải là kế lâu dài. Thôi chỉ bằng gạo nấu thành cơm, thẩm gia nhận thì tốt, không nhận thì nàng sẽ cùng tạ trực rời khỏi kinh thành, sống những ngày tháng của riêng mình. tàu tàu, tàu có thể giúp muội một việc không? muội muội cứ nói, chỉ cần ta có thể làm được thì không thành vấn đề. thẩm ưu tâm thấp giọng nói. nhờ tàu tàu đưa muội ra khỏi phủ gặp trang một lần. hắn ở thẩm gia hầm u tâm gật gật đầu muội không dám về sợ bị đại ca nhốt trong nhà sẽ không rời khỏi được nữa được ngày mai ta đưa muội đi gặp hắn muội dùng tuyết hưng phấn đồng ý ngay nàng cảm thấy mình thật sống nguyệt lão hành hiệp trượng nghĩa tàu tàu đừng để biểu ca biết huỳnh ấy không cho muội xuất phủ đâu được rồi đa tạ tàu tàu. Mụ dung tuyết ngọt ngào nói: yêu chim yêu cả lồng, muội là biểu muội của chàng, đương nhiên ta phải đối tốt với muội. Thẩm ưu tâm thật lòng khen ngợi: tàu tàu thật tốt, biểu ca cưới được tàu đúng là phúc cả đời huynh ấy. Mụ dung tuyết thở dài. Ta cũng cảm thấy chàng cưới được ta thật sự là rất có phúc. Tiếc là chàng lại không yêu ta lắm. Thẩm ưu tâm cười ngọt ngào. Tẩu tẩu, biểu ca yêu tẩu tẩu đó. Mắt mộ dùng tuyết sáng lên, nửa tin nửa ngờ hỏi. Thật sao? Làm sao muội nhìn ra được? Trước mặt tẩu tẩu huy ấy thường lộ ra vẻ bất lực. Mộ dùng tuyết căng thẳng hỏi ừ, Ý là rất phiền chán là sao Thẩm bù Tâm phì cười Ý là không nỡ trách mắng Nhưng chàng chưa bao giờ nói yêu ta Ta muốn ở cùng chàng cũng bị cự tuyệt Mộ dùng tuyết nghĩ đến tình cảnh mình bị hắn đuổi ra khỏi ẩn đào các đêm đó Mắt bỗng cay cay Không nói tiếp nữa từ sau đó lại được hắn đích thân đưa về. Nhưng dù sao cũng không phải là ý muốn xuất phát từ nội tâm. Hắn chỉ là không muốn nàng ở khách xá thanh mà thôi. Biểu ca không cho tàu tàu ở ẩn đào cát. Cũng là nghĩ cho tàu tàu thôi. Nghĩ cho ta? Mụ dùng tuyết khó hiểu. Có lẽ biểu ca sợ tương lai cưới chính phi. Chính phi nghe được tàu từng ở, ở ẩn đầu cát sẽ nảy sinh khúc mắc bất lợi cho tàu. Thẩm U Tâm vốn có ý tốt muốn an ủi Mộ Dung Tuyết, ai ngờ lại đâm một đao thật mạnh vào lòng nàng, máu bắn tung tóe, đau đến mức khiến mặt nàng trắng bệch. Thì ra là vậy, nàng lại không hề nghĩ đến điều này. Ẩn đảo các kia là nơi chỉ có chính phi mới có tư cách ở, nàng chẳng qua chỉ là một trắc phi mà thôi. Thẩm U Tâm thế thần sắc đau đớn mất hồn của nàng, Bất giác ngẩn ra Lòng thầm nói Lẽ nào tậu chưa từng nghĩ đến chuyện biểu ca sẽ cưới chính phi sao Phải Đích thực nàng chưa từng nghĩ đến Trong tiềm thức không muốn nghĩ Cũng không dám nghĩ Nàng chỉ nghĩ làm sao để khiến Gia luật ngạn yêu nàng Làm sao để khiến trong lòng hắn chỉ có nàng Làm sao để cản lại biển nước mênh mông kia Khiến hắn chỉ nhìn thấy một gáo này thôi Nhưng chuyện nàng chưa từng nghĩ đến không có nghĩa là nó sẽ không tồn tại. Lời này của thẩm ưu tâm khiến nàng bỗng tỉnh táo lại. Nàng rời khỏi khách xá thanh, men theo con khe nhỏ chậm chậm đi đến trước ẩn đảo cát. Dừng bước nhìn tòa lầu nguy nga tinh xảo, lòng đau đớn thê lương vô hạn. Nàng vào ở được thì đã sao? Đây không phải là nơi thuộc về nàng. Nếu có ngày hắn cưới chính phi thì sẽ đuổi con chim kêu chiếm ổ chim tước này ra tất cả mọi người đều sẽ cưới đều sẽ cười nàng có phải hắn cũng vậy không nghĩ đến giờ phút đó nàng cảm thấy máu toàn thân như kết băng một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân dâng lên khiến mặt nàng trắng bệch như tuyết không còn chút huyết sắc nàng hoàng hốt đứng ở cửa dưới chân như có ngàn cân không thể nào tiến thêm một bước đình hương và bội lan nhìn nhau Không biết tại sao tiểu thư đột nhiên đứng ở cửa ngây người cả buổi. Một hồi lâu, mộ rủ tuyết khản giọng nói nhỏ. Các muội đem đồ của ta về mai quán đi. Tại sao? Đình hương khó hiểu, lòng thầm nói chẳng phải tiểu thư phí hết công sức mới vào ở ẩn đào các được sao. Bội làn cũng ngập ngừng nói. Tiểu thư, rừng của mai quán vẫn chưa đóng xong đâu. Bạn đang nghe chuyện audio trầm Hương Tuyết Tác giả Thị Kim Chuyện được phát trên website Chuyenaudiovv.ro Người đọc VV Quyển 1 chương 29 Hình như là một ngoại chuyện Trời thu trong xanh Không khí dịu mát Mây gió lững lờ mộ dung tuyết ngồi dưới mái hiên Một tay trống cằm Một tay cầm kinh văn Đình Hương cười nói: Nương nương, ngày mai là sinh thần của hoàng thượng, nương nương chuẩn bị tặng lễ vật gì vậy? Mộ Dung Tuyết không buồn ngước mắt, một lúc sau mới đáp một câu: Muội đi xem trong nhà kho có đồ gì tốt thì chọn bừa một món là được rồi. Việc này, Đình Hương rủa thầm: Sinh thần của hoàng thượng là chuyện lớn nhất trong hoàng cung này. Vậy mà tiểu thư nhà mình lại nói chọn bừa Bội là nói Nương nương E là hoàng thượng sẽ không vui đâu Mộ dùng tuyết nhản nhã Lật một tràng sách Tử tốn nói Dựa vào cái gì Mà sinh thần của hoàng thượng Thì ta phải phí hết tâm cơ để tặng lễ vật Sinh thần của ta Đầu thấy hoàng thượng tặng ta thứ gì Đình thường, đình thường cười nói Hoàng thượng đã tặng hết đồ tốt trong hoàng cung này cho nương nương rồi mà. Ta đâu có thèm. Mụ dùng tuyết đặt sách tròn tay xuống, nhìn hoa cỏ ở xa xa. Đường lê, tường vi, tử đằng, lăng tiêu đều là những loại tầm thường. Nhưng trong phụ nghi cung của hoàng hậu khắp nơi đều thấy. Người trong cung lén lút nghị luận, mụ dùng hoàng hậu quá như là hoàng hậu xuất thân bình dân. Ngày cả hoa cỏ yêu thích cũng bình dị gần gũi, không hề quý hiếm. Đình Hương rè giặt nói. Nương nương, vẫn nên tốn chút tâm tư chuẩn bị đi. Tiết đoàn ngọ, nương nương không tặng gì. Hoàng thượng... Nghĩ đến tình cảnh đó, lòng nàng ta vẫn còn sợ. Hoàng thượng đùng đùng nổi giận chạy đến phụ nghi cung. Bộ dạng như hận không thể dỡ bỏ phụ nghi cung này. Nhưng sau đó lại là vẻ mặt đau lòng tuyệt vọng, cuối cùng say gục trên thềm ngọc, nồn ẹ tứ tung. Mụ dùng tuyết bất lực thở dài. Vậy, mượi chọn kỹ càng một món đi. Nói xong lại nhíu nhíu đôi mày liễu xinh đẹp, cụt hứng nói. Thật ra, đồ trong hoàng cung đều là của hoàng thượng. Tặng lễ vật chẳng qua chỉ là từ phụ nghi cung chuyển đến cản minh cung. Tới tới lui lui Chẳng phải vẫn là của hoàng thượng sao muội nói có vô vị không Đình hương hỏi giò Hay Nương nương làm bánh thọ cho hoàng thượng một lần nữa đi Phải đó Hoàng thượng ám chỉ nhắc khéo mấy lần rồi Chính là muốn ăn bánh thọ Nương nương làm đó Mụ dùng tuyết khự lại Nhàn nhạt nói Ta quên cách làm rồi Đình Hương lập tức nói Nô tỳ còn nhớ Bội làn cũng nói Phải đó Nô tỳ cũng nhớ Hôm đó nương nương làm bánh thọ hết cả ngày Những hạt mè đó là nương nương Dùng đầu kim châm từng hạt đặt lên Đang nói nàng ta đột nhìn không nói được nữa Mắt cay cay như muốn khóc Cảnh tượng đó cả đời này Nàng ta cũng không quên được Mộ dùng tuyết dùng đầu kim châm Dùng đầu kim châm vào hạt mè đã được nhuộm màu Từng hạt từng hạt đặt lên chiếc bánh Viết thành một chữ thọ Đến khi ghép xong chữ thọ Cánh tài nàng đã mỏi nhừ Nhưng lại cười rất ngọt ngào Dường như có khổ cực Có mệt mỏi bao nhiêu cũng cam lòng gánh chịu Chỉ vì người đó là gia luật ngạ. Nhớ lại năm đó Hai người đều cảm thấy lòng nhói đau Đình Hương lập tức nói Bánh thọ khó quá Hay là nương nương nấu cho hoàng thượng một bữa đi Phải đó Hoàng thượng không ngừng kêu ca đầu bếp của ngự thiện phòng nấu khó ăn Không ngừng đổi người Chẳng phải là muốn nương nương có thể nấu cho người một bữa đó sao Ánh mắt mộ dùng tuyết nhẹ nhàng như nước rơi trên kinh văn nhàn nhạt, nhạt cười cười Những chuyện đó ta quên hết rồi Nương nương Những chuyện đó sao người có thể quên được Mộ dùng tuyết cười cười Chỉ cần mội muốn quên Thì sẽ quên được Ta mệt rồi Muốn đi ngủ một giấc Nàng lười nhắc đi ngủ Để chuyện tặng lễ vật gai go này lại Cho Đinh Hương và Bội Lan Bội Lan nhỏ giọng nói Sinh thần của Hoàng thượng Sao không để lễ bộ làm đi Như vậy đâu cần chúng ta phí tâm nữa Đình Hương giận dỗi nói Cô không hiểu thật hay là giả ngốc vậy Sinh thần của Hoàng thượng không cho lễ bộ làm Cũng không cho hậu cung chúc mừng Rõ ràng là muốn một mình đón cùng tiểu thư mà Muốn giống như lúc trước Để tiểu thư nấu thức ăn ngon Tặng lễ vật Bộ làn thở dài Tiếc là Lòng tiểu thư đã nguội lạnh rồi Tại đó Bây giờ mới biết chỗ tốt của tiểu thư Thì đã muộn rồi hai người thở dài đi vào nhà kho đồ tốt trong này nhiều không kể xiết tuy hai nhà đầu gần đây đi theo mộ dung tuyết cũng mở mang tầm mắt được đôi chút nhưng dù sao hiểu biết cũng có hạn đánh bấm bụng chọn một tượng rồng bằng dương trì bạch ngọc chắc chắn hoàng thượng sẽ không vừa ý đâu quả nhiên trời còn chưa tối gia luật ngạn đã đến phụng nghi cung vừa nhìn thấy sắc mặt hắn đình hương và bội lan đã cảm thấy mưa gió tối này sẽ không nhỏ Nhưng hai người lại không thể đi tìm nơi trú mưa tránh gió, chỉ đành run dậy ở bên ngoài trời lệnh. Công việc của Hoàng Cung thật không dễ làm mà. Mộ dùng tuyết từ trên giường ngồi dậy, tóc vẫn đàng xóa, gương mặt nhỏ vốn xinh đẹp khi ngủ lại càng mịn mảng phúng phính. Hắn ngây ngốc nhìn nàng, nhưng nàng lại nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn rồi đi lướt qua, giống như hắn là một người vô hình. Già luật ngạ dõi theo bóng nàng cuối cùng đã hiểu trái tim nàng lúc đó đã từng đau đớn, tàn nát thế nào. Bạn đang nghe chuyện audio Trầm Hương Tuyết, tác giả Thị Kim. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro Người đọc vv quyển 1 chương 30, Say Đình hương nhìn bóng dáng lè loi cô tịch của mộ dung tuyết, mũi bỗng cay cay. Nàng ta biết lúc này, tiểu thư nhà mình nhất định lòng đau như dao cắt. Lúc này nếu không rời đi, ngày sau nhất định tự chuốc nhục nhã. Mộ dung tuyết trở về mai quán, ám hương và sơ ảnh đều giật mình. Không chỉ vì nàng đột nhiên trở về, mà còn vì thần sắc thất thường của nàng. Từ khi mộ dung tuyết gà vào vương phủ, Đã như một tia nắng mặt trời, hào quang vạn trượng, này đột nhiên biến thành ánh chẳng lặng lẽ, thật sự không quen lắm. Nàng yên lặng ngồi dưới cửa sổ, rèm mi dài khẽ run, tựa như một cánh bướm chú mưa dưới hoa. Hai người cũng không dám hỏi nhiều, chỉ dè dặt nâng lên một ly trà nóng. Mụ dung tuyết không nói không rằng bưng ly trà nóng lên, siết chặt trong tay. Muốn mượn chút hơi nóng để khiến lòng bàn tay mình ấm lại Muốn xua hết khí lạnh khắp người mình Nhưng chút nhiệt lượng đó không thể nào đủ Nàng bưng ly trà nóng một hơi uống cạn Ám hương kinh ngạc trợn mắt há miệng Trời ạ, nước trà nóng lắm đó Nóng lắm, nóng đến chảy nước mắt Nàng hít hít mũi, nặng ra một nụ cười Ám hương Người đi dục lưu sư phụ đóng giường, bảo ông ấy mau làm cho xong đi, những hình vẽ phức tạp kia không cần khắc nữa. Ám Hương đáp một tiếng rồi đi. Mộ Dung Tuyết bưng chiếc ly chống chân trong tay, cảm thấy người vẫn lạnh như cũ. Nàng thấp giọng nói: "Đình Hương, muội đi bảo nhà bếp nấu chút nước nóng, ta muốn đi tắm." Bội Lan Mụi giúp ta tìm bộ y phục nào dày hơn một chút Hôm nay trời âm u Ta hơi lạnh Mụ dung tuyết nằm trong thùng tắm Cả người ngập trong nước nóng hôi hồi Cuối cùng cảm thấy cơ thể ấm áp trở lại Chỉ có nơi trái tim Qua một hồi lâu Cũng chẳng thấy chút ấm áp nào Gia luật ngạn trở về Ẩn đào cát Vẫn không thấy cảnh một con chim nhỏ xinh đẹp hoạt bát Từ trong bay ra đón mình Thật ra dọc đường hắn nghĩ rằng nếu nàng nhào đến thì nên tránh đi hay là bất động thì tốt hơn đây. Nhưng liên tiếp hai đêm đều không xảy ra tình trạng còn chìm nhỏ bổ nhào ra. Không thể không nói lòng hắn âm ỉ chút hụt hẫng Nhưng hắn cảm thấy hụt hẫng này là do phán đoán sai lầm tạo thành. Tuyệt đối không có gì khác. Hắn vào thư phòng. Trên bàn đặt một chiếc ly hai quai ngọc xanh. Là ly tối qua nàng đưa trà đến để lại. Hắn nhìn chiếc ly xanh biếc, nhớ lại đôi hòa tài phỉ thúy trên tai nàng. Cứ đồng đưa trên đôi má trắng mịn như tuyết của nàng, khiến hắn mắt hòa tâm loạn. Hắn nhíu mày, dịch chiếc ly ra xa một chút để khỏi phân tâm. Xe công văn một hồi, hắn cảm thấy trong lòng rất lạnh lẽo, vì trẻ âm u sao? Sau khi nàng vào ở ẩn đào cát, cứ đôi lúc lại lấy chiêu bài bưng trà đôi điểm tâm. Lượn lờ trước mặt hắn Dường như đã quen Với sự quấy rầy của nàng Trong không khí quá yên tĩnh này Cứ cảm thấy thiếu mất gì đó thói quen Đúng là một thứ đáng sợ Hắn từ cửa sổ nhìn ra Cửa phòng ngủ vẫn đóng Bên trong lặng ngắt không một âm thanh Kỳ quái Lẽ nào đang ngủ sao Đã là lúc nào rồi Lẽ nào không nên chuẩn bị cơm tối sao Tối này nàng sẽ nấu món ngon gì đây? Ý nghĩ này vừa hiện lên Hắn bỗng phát hiện ra Thì ra trong tiềm thức của mình Đang chờ đợi món ăn nàng nấu Vì mỗi lần nàng đều bày ra trò mới Khiến người ta vừa ngạc nhiên Vừa thích thú Nhờ đến bàn ăn phong phú đẹp đẽ Ở khách xá thành tối qua Hắn thấy bụng mình hơi đói liền đứng dậy đi vào phòng ngủ Vừa đẩy cửa vào Hắn bỗng ngẩn ra Bên trong đã hoàn toàn thay đổi Những màu hồng nhạt, hồng tươi, hồng rực đều biến mất hết. Trong phòng khôi phục lại bố cục vốn có, đơn giản lạnh lẽo, màu sắc đơn điệu. Hơn nữa vì hôm nay trời âm u, nên những màu xanh đậm, xám nhạt kia đều trở nên như tử khí trầm trầm, âm u lạnh lẽo, rất không vừa mắt. Hắn quay người ra cửa hỏi Trương Long. Phu nhân đâu? Trương Long nhỏ giọng nói. Phu nhân về rồi Về rồi Già luật ngạn cứ như nghe thấy Một chuyện vô cùng hoang đường Kinh ngạc hỏi ngược lại Dạ Sáng nay phu nhân đã dọn đồ trở về mai quán rồi Già luật ngạn hít một hơi thật sâu Cũng không biết suốt cuộc vì nguyên do gì Mà lòng bỗng rừng bùng lên một ngọn lửa Giận dữ kỳ lạ Suốt cuộc nàng coi ẩn đào các này là nơi nào Mà muốn đến thì đến Muốn đi thì đi Lúc này mụ dung tuyết đang ngồi trên lan can ngoài mai quán Bên chân là một bầu rượu Một cây đàn Nàng vốn muốn gảy đàn dưới trăng Nhìn nước dài khuây Nhưng hoàn toàn không có tầm trạng Vì đập vào mắt là mai lan cúc trúc Tứ quán bên dòng nước Không nghĩ cũng biết tương lai ở đây Sẽ có rất nhiều nữ nhân đến ở Ngoài chính phi Hắn còn có thể có rất nhiều trắc phi cơ thiết Đến lúc đó Hắn sẽ sủng ái ai, ai nhất đây Vừa nghĩ đến cảnh tượng một bầy oanh oanh yên yến, yến chảnh nhỏ khỏe sắc, lòng nàng nhói đau, khóe mắt cay cay. Nàng cầm bầu rượu bên chân lên nốc một ngụm lớn, sặc đến nỗi hò kịch liệt, nước mắt cũng chảy ra, góp phần náo nhiệt. Đình hương vội nói, tiểu thư uống chậm thôi. Bội Lan khuyên, uống như vậy sẽ tổn hại sức khỏe. Tiểu thư có chuyện gì không vui cứ nói ra để bọn nô tỳ phân ưu cho cô. Đừng để trong lòng tổn hại đến mình. Ta đâu có gì không vui. Mộ Dung Tuyết miễn cưỡng cười, đau khổ trong lòng chỉ là người nước kỳ lo trời sập, là di tâm vọng tưởng. Có cho người trong khắp thiên hạ biết cũng vô ích. Có phải tiểu thư đang oán cô ra không? Không có mộ dung tuyết lập tức phủ định đình hương bất mãn nói cô gia đối với tiểu thư thật quá lạnh nhạt rồi chàng đối với ta rất tốt đình hương nghẹn lời được rồi cho dù thế này cũng không được nói xấu một câu nàng ta yên lặng đứng dậy vào phòng lấy một miếng vải đưa cho mộ dung tuyết lúc trước ở hồi xuân y quán chỉ cần tâm trạng mộ dung tuyết không tốt xé vải một lúc thì sẽ tốt lên ngay sửa này chưa bao giờ uống rượu buồn như vậy. nhưng mụ dung tuyết lại lắc đầu. sẽ phải lãng phí, chàng sẽ không thích đâu. vương gia giàu có, sao lại để tâm chút bài này chứ? mụ không phát hiện, chẳng rất tiết kiệm sao? đình hương ngẩn ra, điều này đúng là nàng ta thật sự không phát hiện ra. đường đường là một vương gia mà cũng tiết kiệm sao? Mụ dùng tuyết nhẹ giọng nói Y phục của chàng rất đơn giản Phòng ngủ bài trí cũng đơn giản Lúc ra ngoài không bao giờ phô trương lãng phí Người tiết kiệm như vậy Nếu biết ta thích xé vải Thì mội nói Có phải chàng sẽ ghét ta lắm không Đình Hương nghe thấy lời này Âm thầm cất vải lại Hề Yêu một người thật khổ ngay cả sở thích bao nhiêu năm nay cũng phải cẩn thận dè dặt thu lại để khỏi bị chán ghét. mụ dung tuyết lẩm bẩm. đã muốn được nàng yêu muốn được chàng yêu thích nhưng cứ tính một đằng lại ra một nẻo. là cô gia không hiểu phong tình không biết chỗ tốt của tiểu thư. muội không được nói xấu chàng. nếu không phải vương gia cứu ta ra khỏi cung, lúc này ta đã trở thành một hồn ma từ lâu rồi. Chẳng không yêu ta cũng có thể hiểu được ta chủ động như vậy, mặt dày như vậy mà. Nhưng ta cũng đâu còn cách nào. Chỉ có thể liều mình chiến đấu đến cùng để giành thắng lợi thôi. Mụ dung tuyết ôm mặt, nước mắt từ kẽ tay chậm chậm rơi xuống. Lúc gặp gỡ, nàng đang hoảng sợ bơ vơ trong tuyệt cảnh. Chỉ có thể mặt dày tìm phu tế. Tấn công tứ bề, kết quả khiến hắn xem thường. Nhưng nàng đâu còn cách nào Yêu hắn Ngoài việc thẳng tiến không lùi Bất chấp tất cả Nàng đã không còn đường lui Xưa này nàng vốn tưởng mình có sức mạnh vô song Vốn tưởng thành công trong tầm tay Nhưng không ngờ một câu của thầm u tâm Đã đập tan mộng đẹp của nàng Vào được ẩn đảo cát Không có nghĩa là đã đánh chiếm được trái tim hắn Chỉ là mở đầu cho việc tự trúc nhục nhã ngày sau Chống trọi lâu như vậy Hôm nay cuối cùng nàng cũng thấy mệt rồi. Uống hết bầu rượu, nàng vẫy vẫy tay. Các muội lùi ra đi, ta muốn yên tĩnh một mình. Tiểu thư cô về nghỉ đi, đêm khuya trên hồ gió lạnh đó. Đình Hương, muội thật lôi thôi. Đình Hương và bội Lan chỉ đánh lui về cửa mai quán, trông coi nàng từ xa xa. Đèn trên cột mờ mờ ảo ảo Chứa lên bóng dáng yêu kiều xinh xắn của nàng Tựa như một cảnh tử vi Bị xương bao phủ Đình Hương xót xà nghĩ Một cô nương xinh đẹp đáng yêu như vậy Nếu mình là nam nhân Nhất định sẽ nâng niu trong lòng bàn tay Đáng tiếc Gió kia không hiểu tiếng lòng hoa mai trầm rét chỉ đành bơ vơ Cứ đôi chốc Mộ dùng tuyết lại gầy đàn Nhìn sóng nước lăn tăn Ánh xào lấp lánh bất giác u ê chán trường chỉ thấy người nay cười nào thấy người xưa khóc đó là chuyện thường tình không có gì bất công mỗi một người cũ đều từng là một người mới mỗi một người mới rồi cũng sẽ trở thành người cũ lo lắng cũng vô ích nàng gạt nước mắt ngón tay nhẹ đặt trên dây đàn gảy ra mấy âm sau đó chậm rãi hát Lau lách xanh tươi cà dậm dạp mốc làm sương phủ gắp mọi nơi Người mà đang nói hiện thời Ở vùng nước biếc cách vời một phương Vì ngược dòng tìm đường theo mãi Đường càng thêm trở ngại xa xôi Hợt dòng theo đến tận nơi Giữa vùng nước biếc Thấy người ở trong... Bóng đêm cô tịch, khúc kiềm da này vốn xa xăm động lòng, nhưng nàng nghẹn ngào không hát tiếp được. Giọng nàng thật sự quá khó nghe. Hắn cách nàng gần như vậy, nhưng lòng lại xa giường ấy, tựa như vĩnh viễn không bao giờ cập bến được. Phải làm sao đây? Vì thường lại ngập đến, nàng gục trên gối, ỏa khóc. gia luật ngạn đứng trên cầu bỗng thở dài. Hắn phát hiện gần đây mình thật sự không... Có nguyên tắc, vốn ôm một bụng lửa giận đến đây, nhưng lúc này thấy nàng khóc, lại có chút mềm lòng. Hắn đi xuống cầu đá, bước lên hành lang trước mai quán. Mộ dùng tuyết nghe thấy tiếng bước chân, tưởng đinh hương lại đến khuyên mình. Nàng ôm gối, sụt sủi nói. Lại đến lối thôi nữa, <cười> thật đáng ghét. Một bàn tay đặt trên vai nàng, xoay người nàng lại. Mở mắt thấy là gia luật ngạn, nàng chất chớp mắt, ngỡ như đang nằm mơ. Nàng uống rượu sao? Hắn bóc cầm nàng, người mùi trên người nàng. Thì ra, còn biết uống rượu nữa. Nàng khịt mũi, thấp giọng nói. Phải, lấy gì giải sâu, chỉ có đỗ khang. Ông dùng nhàn nhuộm sắc đỏ càng rực rỡ hơn. Trong mắt là làn sương mờ ảo, có ớt ức, có lạc lõng, còn có trái tim si tình vô bờ bến. Chả dù là người giọng đạ, lòng dạ sắt đá, cũng xình lòng thương yêu. Hắn cúi người hỏi. Nàng có sầu gì? Nàng cúi đầu không nói, làn da như thoa phấn mang theo một nỗi sầu man mát. Bảo nàng làm sao nói được đây? Hắn nâng cầm nàng cười nói Bồn vương, nguyện giải dầu cho nàng Nàng ngà ngà say, mắt sáng như nước Hắn không nhìn rõ là ba phần say xưa hay là bảy phần đắm đuối Nàng cũng vậy, không phân rõ hắn là ba phần thật lòng hay bảy phần đùa cợt Hay là ba phần đùa cợt bảy phần thật lòng Nàng cắn cánh môi đào, nhẹ giọng nói êu sầu của thiết chỉ có một gáo mà thôi. Hắn thù lại ý cười, ngón tay chậm chậm phủ lên hạt lúa nơi khóe miệng nàng, trầm giọng nói: là một gáo trong biển nước mênh mông chỉ cần một gáo sao? Dưới ánh đèn, ánh mắt hắn trầm trầm như hồ nước trong đêm đen, khiến nàng nhìn không thấu. Nàng không đáp, phải. Sợ nói ra rồi hắn sẽ mỉa mai nàng suy tâm vọng tưởng không tự lượng sức Hắn yên lặng nhìn vào mắt nàng Như muốn nhìn vào tận đáy lòng nàng Nàng hoảng hốt Sợ hắn biết được bí mật trong lòng mình Vội vàng đáp <cười> Là một gáo trong Một gáo nước không lắc Nửa gáo nước lắc lư Hắn bỗng mỉm cười Ánh mắt lấp lánh như cười như không nói Giường của nàng đóng xong rồi sao? Vẫn chưa. Nàng đỏ mặt, nhất định hắn đã nhìn thấu tâm tư của nàng rồi. Vậy tối nay nàng ngủ ngoài hay này sao? Thiếp... Hắn ôm sốc nàng lên. Lần sau làm việc gì, phải chờ đường lui. Bán giường thì dễ đóng giường mới khó. Nàng vừa xấu hổ vừa quẫn bách. Tiếp đó phát hiện không phải hắn ôm nàng về mai quán mà đi lên cầu đá. Chàng đưa Tiếp đi đâu? Hắn hừ một tiếng. Còn phải hỏi nữa sao? Đương nhiên là ẩn đào cát. Nàng vội dãy ra khỏi lòng hắn. Không, Tiếp không thể ở đó. Hắn đoán được ý nàng, khựng lại rồi nói. Ở ẩn đào cát trước đá, chờ dương đóng xong rồi về. Nàng hoàng hốt nói. "Công thiếp ở đạm phòng ám hương sơ ảnh." Hắn lạnh mặt. "Vậy còn ta?" Hết chương 30, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.